Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhìn mọi người bàn tán rôn sao mà tự yên muốn nói lại thôi Cô không biết bản thân có nên nói ra việc cô và anh đã đăng ký kết hôn rồi hay không Dù sao bọn họ cũng chưa có được sự cho phép của gia đình hai bên mà tiêu tiện quyết định Cô sợ nói ra lại chọc gia đình hai bên tốt dần Cha mẹ, bác trai bác gái không cần đâu Thật ra thì bọn con đã đăng ký kết hôn rồi ạ Màn đêm buông xuống Ad thì liền chìm ngập trong ánh nắng xa hoa mà lộng lấy. Khách sạn 5 sao cao cấp nhất đang diễn ra một buổi tiệc lớn dành cho các diễn viên, ca sĩ, đạo diễn nổi tiếng của Ad thì. Đây là một bữa tiệc giữa những người trong giới giải trí với nhau, người đến đều thân phận không tầm thường. Tại mở góc của buổi tiệc, một cô gái mặc lễ phục màu xanh lam xinh đẹp đang đứng ở đó. Trên tay cầm một ly rượu vang, khoát lên người một bộ lễ phục dài đến chân. Chiếc váy đuôi cá ôm lấy thân hình cô để lộ những đường cong quyến rũ cô không giống công chúa bảy tuyết bước ra từ trong chuyện cổ tích trên người cô mang vẻ đẹp thanh lãnh xa cách tựa như nữ vương cao cao tại thường đêm tĩnh lặng cô gái tựa người vào ban công ánh mắt nhìn xa xăm để lộ một bên mặt xinh đẹp gió ràng thời tiết vẫn sóng yên biển lặng nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại nhấp nhô lên từng đợt sóng điều này khiến cô gái không khỏi đưa tay lên ngược mình ami sao em không vào bên trong ở đây gió lớn lắm lúc này một cô gái khác bước đến khác với không khí bên trong náo nhiệt vô cùng Bên ngoài là yên tĩnh đến đáng sợ Giói thổi qua khiến toàn thân lạnh run Bên trong quá ồn ào em không thích Cô gái gọi Ami nhớ mày Tỏ vẻ không thích Hướng hồ đối với sự giả tạo của đám người bên trong Cô cũng lười cùng họ diễn kể thân thể cô đang ở đây này Nhưng tâm vốn dĩ đặt tại đời khác Đúng rồi Ami Em đã nghe tin tức gì chưa Thân là người đại diện Cô sớm biết rõ tính tình người trước mặt Bước chân vào dưới giải trí Vốn là phải đấu đá tranh giành Trên đời này không đơn giản, chỉ là có thẩu lực là đạt được mục đích mà còn phải dựa vào thủ đoạn. Ami năm 18 tuổi bước chân vào giới giải trí, cô từ một diễn viên vô danh tiểu tốt, từng bước trở thành siêu sao thiên hậu. Danh tiếng hiện tại so với dạng thiên vương chỉ có hơn chứ không có kém. Nhưng mấy anh biết được, để có được thành tích như ngày hôm nay, cô đã phải cố gắng thế nào. Ami có thường lực, đó là điều tất cả mọi người phải công nhận. Chỉ là trong giới giải trí, thường lực vốn dĩ không thể khẳng định bản thân, muốn trở nên nổi tiếng mỗi người đều cần phải có thủ đoạn nếu không phải đi cửa sau thông qua kim chủ để giành được vai nữ chính thì chính là thân phận không tầm thường thiên kim đại tiểu thư mà ami trước giờ tính tình công ngạo tất nhiên sẽ không dùng thủ đoạn đe tiền để đi cửa sau hơn nữa cô rất thân bình thường thân phận của cô cũng không thuộc đại gia tộc ở s thì nhưng hiện tại cô vẫn đứng vững ở vị trí nữ thần trong giới giải trí là do ở phía sau cô có hậu thuẫn vô cùng vững chắc mà hậu thuẫn đó là ai ngay cả người đại diện của ami cũng không biết tin tức, chỉ biết em không hề hứng thú với những tin đồn nhảm mà. Ami chưa từng liếc mắt nhìn người đại diện bên cạnh, ánh mắt cô lúc này mông lung, âm nhạc bên trong không ngừng truyền vào tay cô, khiến tâm trạng cô cũng không yên. Người đại diện lộ vẻ cười bí hiểm. "Chỉ biết, nhưng là tin tức lần này rất nóng đó, em có biết nhân vật chính là ai không?" "Nếu không phải sao hoàng a, thì chính là chuyện tình của mấy vị tầm giám đốc lớn, có gì thú vị?" Đôi môi nhỏ nhắn lạnh lùng phun ra từng chữ, dường như đối với vẻ cười bí hiểm của cô ami không hề có chút hứng thú. Đúng là Ami, em đoán chúng rồi, nhưng nhân vật lần này là rất bất ngờ đấy nha. Thấy Ami không hề phối hợp cùng cô, cô gái tỏ vẻ bất mãn, cảm thấy Ami không hổ danh là băng sơn nữ thần, cho dù gặp chuyện gì cũng không khiến cô nàng thay đổi sắc mặt. Em thật không thú vị chút nào, để chị nói cho em biết, nhân vật chính lần này chính là ám dạ ruột, người đàn ông độc thân vàng, tổng giám đốc của ám dạ thị. Không biết từ lúc nào, trên tay cô đã xuất hiện một quyền tạp chí cô nhanh chóng cho ami xem trang bìa của tạp chí hình ảnh trang bìa hiện rõ cho mắt ami dưới cơn mưa đôi nam nữ trao nhau nụ hôn thắm thiết tuy là không cảnh bệnh viện nhưng lại không hề gây phản cảm với mắt người nhìn dùng mà nữ chính bị giấu đi nhưng nam chính thì không ai khác chính lám dạ ruột hình ảnh hài hòa mà lãng mạn cùng với hàng tiêu đề to đùng vô cùng trời mát người tình của ám giả tổng giám đốc xoảng chiếc ly thủy tình rơi xuống chạm vào nền đất vang lên một thanh âm thanh thúy mảnh vỡ của Mảnh vỡ của ly vang tứ tung Giữa vang đỏ rơi xuống lễ phục trên người Ami nhiễm đỏ một bảng vải lam Dưới nền lam như biển Lại càng khiến vết giữa vang đỏ trở nên nổi bật Ami em làm sao vậy có bị thương không Người đại diện thấy hành động Luống cuống của Ami Lo lắng hỏi kiểm tra cô một lượt phát hiện Chỉ là y phục bịa dơ Cô gái lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Không sao Ami mờ màn dần lấy quyền tạp chí Từ tay cô gái Ánh mắt cô tự nhiên muốn xuyên qua quyền tạp chí Nhìn vào cô gái bên trong tiếng bên này của hai người, không khỏi thu sự chú ý của đám đông, không ít người điện tiến về phía này, không muốn An Mi bị mất hình tượng băng sơn nữ thần trước mặt mọi người, cô vội vàng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net